à anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series uh, thích khách thời gian chương đó chính là hình thức ban đầu của tiệm thuốc như bức nhất của Tế Nguyệt Đại Vực trong tương lai. cái tên chương thì có vẻ rất là ngầu nhưng mà nó chủ yếu nói đến cái chuyện đấy là Hứa Thanh đang thử nghiệm cái việc uh, xóa bỏ nguyên rủa của xích mẫu uh, thượng thần. đối với tế nguyệt đại vực à, lúc này thì hắn đang gọi là tách ra khỏi đội trưởng và đến một cái tòa thành trì nhỏ để có thể nghiên cứu về phương pháp làm sao để phá giải cái à, nguyên giỏ này chủ yếu cái mục đích của hắn là muốn cứu vãn cái đám à, nhân tộc sống trong tế nguyệt đại vực nhưng mà rộng ra là cứu vãn tất cả sinh linh ở nơi đây vậy thì à, chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra <cười> Những người của tòa thành thị này có thân thể phình to, mọc đầy từng khối thịt thừa, vô luận là cánh tay hay đùi đều là như vậy. Còn có nhiều người một chút thịt thừa trên cánh tay còn mọc ra gương mặt, thậm chí là có người thịt kéo tới tận dưới chân, lan tràn dài ra hơn nửa trượng, áo bào cũng có mà bao phủ toàn bộ được. Tựu thật giống như là nhiều người dung hợp lại với nhau, hoặc là bản thân xuất hiện tình trạng biến dị và lại biểu cảm phần lớn là chết lặng. Lúc đầu Hứa Thanh còn tưởng rằng. là dị tộc mà mình chưa từng thấy qua nhưng sau khi quan sát nhiều hơn hắn phát hiện không phải là như thế bộ dáng dị dạng của những người này hẳn là do sau này mới tạo thành hứa thành như có điều suy nghĩ cũng lại tăng thêm vài phần cảm giác quỷ dị đối với cái mảnh thanh ti đại mạc này cuối cùng hắn đi một vòng trong tiểu thành tìm một căn phòng không người cư trú mà tiến vào căn phòng này tràn đầy bụi bặm, trên mặt đất có rất nhiều bình bình lọ lọ đã vỡ vụn Bốn phía còn có một chút những giá để đổ nghiêng vẹo, thoạt nhìn thì có lẽ nó đã từng là một tiệm thuốc. <cười> nhìn qua những thứ này, hứa thanh phất tay sửa sang lại. Linh Nhi cũng hóa hình xuất hiện, tò mò nhìn quanh bốn phía, vừa hỗ trợ dọn dẹp, lại vừa truyền ra giọng nói hưng phấn. Hứa thanh ca ca, ngươi muốn mở một tiệm thuốc ở chỗ này phải không? Hứa thanh nghe vậy liền suy nghĩ một chút rồi gật đầu cười. Hắn nhớ tới lần đầu tiên trông thấy Linh Nhi. lúc ấy thì đối phương và phụ thân của nàng đang mở một cái khách sạn ở trên đường bản tuyền đối với hứa thành mà nói thì cư trú cũng tốt mà mở tiệm thuốc cũng được đều không ảnh hưởng gì cả nếu như linh nhi có đề nghị này vậy thì cứ mở một cái là được thật là tuyệt vời hứa thành ca ca ta nói với người ta rất có kinh nghiệm đối với việc mở cửa hàng ta biết làm cái này linh nhi tung tăng tung tẩy trong mắt lộ ra ánh sáng sau khi quét dọn bụi bặm cùng với những mảnh vỡ ở bốn phía Nàng liền lấy đâu ra một chiếc khăn Rồi lau chùi bốn phía chung quanh Rõ ràng là có thể triển khai thuật pháp Nhưng Linh Nhi hình như càng thích tự thân động thủ hơn Hứa thanh thấy vậy Cảm nhận được tâm tình vui sướng của Linh Nhi Trong lòng hắn cũng có chút cảm cái Một đường cùng nhau đi tới Hứa thành cũng đã nhận thức càng sâu hơn Đối với sự đơn thuần của Linh Nhi Nàng rất là thông minh Nhưng lại đơn thuần Thường thường là chuyện rất nhỏ Cũng sẽ khiến nàng vui vẻ mấy ngày Cứ như vậy, dưới sự chủ trì của Linh Nhi, vào lúc sáng sớm ngày thứ hai, tiệm thuốc nhỏ hoang vắng vứt bỏ lâu ngày này lại bắt đầu khai trương trong tiểu thành. Tên của tiệm thuốc cũng là Linh Nhi đặt nó được gọi là Thanh Linh Đường. Về phần đan dược nơi đây, trên người hứa thành có rất nhiều, nhưng lấy bạch đan là chủ yếu. Dù sao thì cái này cũng là đan phương đầu tiên hắn nắm giữ, cho dù hắn không cần, nhưng đối với chúng sinh của cái thế giới này mà nói, thì đan dược này thuộc về cái thứ thường dùng. Nhất là lúc Hứa Thanh, nghiên cứu đan dược của Bạch Tiêu Trác ở Phong Hải Quận đã có tâm đắc về loại đan dược này. Mặc dù Bạch Tiêu Trác có pha thêm độc dược ở trong Bạch Đan cải tiến, nhưng đơn thuần tính tới hiệu dụng và chất lượng của Bạch Đan mà nói, thì đây đích xác là một việc tạo phúc, có thể đề cao rất lớn hiệu quả tinh lọc của đan dược. Vì vậy mà tiệm thuốc nhỏ này của Hứa Thanh cùng Linh Nhi, loại đan dược chính được bán ra, chính là Bạch Đan. Sau khi Linh Nhi... biến hóa liền ẩn giấu đi tướng mạo trở thành một nha đầu xấu xí hưng phấn rồi bắt đầu với công việc của tiểu nhị chỉ là cư dân ở trong tiểu thành này không nhiều cửa hàng lại là mới mở cho nên cũng không có khách hàng mấy nhưng việc này nó cũng không hề ảnh hưởng tới sự vui vẻ của linh nhi hứa thanh thấy linh nhi trở mong như vậy thì cũng mặc kệ cho nàng chơi đùa sau khi hắn gieo xuống hạt giống mà đội trưởng cho liền đi ra sau tiệm thuốc bắt đầu tu hành và nghiên cứu một mặt là thử nghiệm để mở ra tấm gương cẩn thận quan sát và tìm tòi một phương diện khác thì là nghiên cứu nguyền rủa trong cơ thể những con thú dữ ở đoạn đường này thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua lúc mới bắt đầu thì tiệm thuốc của bọn họ không có nhiều người hỏi thăm cho lắm lúc sau biến thành thỉnh thoảng có mấy vị khách tới mua bạch đan chủ yếu là bởi vì giá cả nó rẻ hơn nữa dược hiệu còn không tệ mà khai trương tiệm thuốc cũng khiến cho động lực của linh nhi tăng cao nàng tựa như một người rất mê tiền vậy mỗi ngày đều tính toán linh tệ thu vào thậm chí còn xuất ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép tỉ mỉ. Hứa Thành thỉnh thoảng kết thúc tu hành, nhìn tới cuốn sổ của Linh Nhi, đáy lòng cũng dâng lên sự an bình. Từ sau lần ở trong huynh hỏa thành, tránh qua thiên hỏa hải, Hứa Thành phát hiện ra, mình càng ngày càng thích cái loại cuộc sống yên tĩnh này. Mà sự yên lặng tới từ cuộc sống như vậy, lại khiến choán mơ hồ có một loại cảm giác biến hóa trên phương diện tâm cảnh. Hứa Thành có một chút không thể nói rõ là biến hóa cụ thể ở đâu, nhưng hắn rất hưởng thụ và trầm mê vào trong đó vì vậy hắn càng đặt nhiều thời gian hơn ở trên việc thăm dò và nghiên cứu việc thăm dò tấm gương rất thuận lợi nhưng nghiên cứu nguyền rủa thì lại chậm chạp tiến triển trong lúc này hứa thành đã nhiều lần dung nhập lực lượng tử nguyệt của bản thân vào trong cơ thể những con thú dữ kia thử nghiệm áp chế sự nguyền rủa nhưng hiệu quả rất kém hầu như là toàn bộ thất bại những lúc như thế này hứa thành như đang nhìn một con bọ cạp lạnh run trước mặt hắn đặt tay lên người con bọ cạp theo lực lượng tử nguyệt dung nhập vào màu sắc của con bọ cạp từ màu nâu dần chuyển thành màu tím đồng thời hứa thanh cũng cảm nhận được nguyền rủa trong cơ thể nó nguyền rủa đến từ tế nguyệt đại vực nó ảnh hưởng tới cả vạn vật chúng sinh phương thức tồn tại chính là dung hợp và huyết mạch giao hòa lẫn nhau để khó có thể tách ra một khi bộc phát nó sẽ khiến cho vạn vật chúng sinh ở trong thời gian ngắn hóa thành nước đen mà sau khi lực lượng tử nguyệt của hứa thanh Đụng chạm vào với nguyên rủa sẽ khiến cho thứ kia lập tức bộc phát từ trạng thái yên tĩnh, tựa như tháng cái sống lại muốn hấp thu lực lượng tử nguyệt của Hứa Thanh vậy. Dường như đối với nguyên rủa mà nói thì tử nguyệt của Hứa Thanh có một sức hút cực kỳ mãnh liệt. Dưới lần thử nghiệm này, Hứa Thanh có chút hiểu rõ, số lượng lực lượng tử nguyệt mà hắn đưa vào chưa đủ, vì vậy rất nhanh liền bị lực lượng nguyên rủa thôn phệ đồng hóa, sau đó hung thú với tư cách là vật thí nghiệm. ở trong khoảnh khắc liền bộc phát quyền rủa và biến thành máu loãng, toàn bộ quá trình này không thể nghịch chuyển. Nhưng nếu hứa thanh tăng lớn độ mạnh yếu, cuồn cuộn không dứt đưa lực lượng tử nguyệt của bản thân vào trong để tiến hành cưỡng ép áp chế. Như vậy, sau khi áp chế tới tỉnh độ nhất định, quyền rủa cũng lại bộc phát. Nhưng mà kết cục thì có chút khác nhau. Vật thí nghiệm tử vong ở dưới loại tình huống này sẽ không trở thành máu loãng mà biến thành một đống cho màu xám đen. Dường như đây là một loại thiêu đốt. hứa thanh nhìn con bọ cạp trong nháy mắt trở thành một đống tro xám, tung bay trên mặt đất ở phía trước nhíu mày trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm hắn đã nghiên cứu qua cái loại tro màu xám đen này không có chỗ lợi gì cả nó cho hứa thanh một loại cảm giác tựa như sau khi nguyền rủa bị áp chế thì liền lựa chọn đồng quy vô tận cùng với huyết mạch bệnh còn cần thử nghiệm càng nhiều hơn nữa cùng với các giống loài khác biệt hứa thanh như có điều suy nghĩ lại lấy hung thú khác mà ảnh tử bắt được dọc theo một đường này tới đây để tiếp tục nghiên cứu thời gian cứ như vậy mà một ngày trôi qua mặc dù trong tiểu thành này cũng có phân tranh nhưng sau khi hứa thành đến đây liền chưa bao giờ ra ngoài cả ở trong một cái loại đoạn tuyệt với nhân thế cũng tránh đi một ít việc lật vật mà hạt giống được hắn gieo trồng xuống trong khoảng thời gian này dần dần mọc dễ nảy mầm, mọc ra một cái mầm nhỏ xanh mơn màn mầm nhỏ này rất kỳ dị, giống như có được linh trí nhất định, lúc hứa thành xuất hiện thì nó sẽ run rẩy theo bản năng mà mỗi lần linh nhi tới gần thì nó liền tự động lắc lư vặn vẹo thân thể sau khi khiến cho linh nhi phát ra tiếng cười dễ nghe thì nó lại càng thêm ra sức về phần lão tổ kim cương tông thì gánh vác sứ mệnh hộ vệ từ đầu đến cuối đều trao trên xà nhà thời khắc đều nhắm ngay cửa lớn còn có ảnh tử nữa nó rất không phục đối với hành động nịnh nọt linh nhi của mầm cây nhỏ nhiều lần thừa dịp linh nhi vừa hứa thanh không chú ý nó đột nhiên xuất hiện bên cạnh mầm cây Dùng ánh mắt tử vong để cảnh báo. Mỗi lần tới giờ phút này, mầm cái nhỏ đều co rúm lại, không dám có một chút cử động nào. <cười> Thế nhưng, ảnh tử cũng sẽ không có thường xuyên xuất hiện, nó còn có sứ mạng riêng của mình. Nó thỉnh thoảng cần phải đi ra ngoài, rời khỏi tiểu thành, tới khổ sinh sơn mạch cùng với thanh ti đại mạc để bắt hung thú cho hứa thanh. Dùng cái này để cho hứa thanh có thể cuồn cuộn không dứt tiến hành nghiên cứu liên tục. mà mỗi lần nó trở về cũng sẽ lập tức truyền cảm xúc chấn động tới cho hứa thanh nói cho biết về một số kiến thức và hiểu biết thêm về phía khu vực này thời điểm này thì hiệu dụng của lão Kim Cương Tông liền trở nên nổi bật lão sẽ tự động ở bên cạnh phiên dịch, giải thích những lời của ảnh tử nhưng mà thỉnh thoảng cũng xen lẫn một chút ý riêng, đào hầm đào hố cho ảnh tử mặc dù ảnh tử đã trưởng thành hơn không ít nhưng đúng là vẫn chưa đủ kinh nghiệm giang hồ trong hơn 10 lần cuối cùng Thì sẽ có ba lần không phát giác ra được Mà hứa thanh thì không để cái này trong lòng Hắn đã quen với việc hai con hàng này mâu thuẫn với nhau Mà thông qua ảnh tử Và lão tổ Kim Cương Tông Hiểu biết của hắn đối với mảnh thanh ti đại mạc này Càng ngày càng sâu sắc hơn Ví dụ như hứa thanh đã biết nguyên nhân Mà những tòa thổ thành này lại được xây dựng trong thân núi Đó là bởi vì trên sa mạc có tồn tại rất nhiều chuyện tình quỷ dị Mà bất luận loại chuyện nào Cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một tòa tiểu thành. Chỉ có ở trên núi thì an toàn hơn rất nhiều. Ví dụ như trong sa mạc cứ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một chút nguyễn cảnh. Có đôi khi là ốc đảo, đôi khi là tòa thành không trung có đôi khi là cả một thế giới khác. Chúng nó sẽ di động và những nơi đi qua thì tràn ngập tử vong. Chỉ cần tiến vào trong những nguyễn cảnh này thì rất khó sống sót mà đi ra. Sau khi huyễn cảnh biến mất, thứ lưu lại trên mặt đất chỉ có xương cốt đã bị gặm sạch sẽ máu thịt. Mặt khác về những cây nấm cực lớn mà Hứa Thanh nhìn thấy trên đường kia. Bên trong tin tức, ảnh tử mang lại cũng có miêu tả về bọn chúng. Ảnh tử trông thấy những cây nấm khổng lồ trong sa mạc đứng lên. Dưới cây nấm có vô số dễ cây, chúng nó hợp thành đường nét hình người, di động trên sa mạc, truy đuổi theo huyễn cảnh. Mà những thứ này thật ra vẫn không phải chuyện kinh khủng nhất trên thanh ti đại mạc. Dưới sự thám thính và miêu tả của ảnh tử, hứa thanh hiểu rõ trong cái mảnh sa mạc này, màu sắc của gió cũng không phải là đã hình thành rồi thì không đổi. một khi là có một ngày gió màu xanh biến thành màu trắng như vậy toàn bộ chúng sinh trong sa mạc sẽ phải dùng tốc độ nhanh nhất mà đi tới thân núi gần đó để tị nạn nếu không thì sẽ phải đối mặt với tuyệt cảnh chỉ có những ngọn núi thì mới không bị báo cát xâm nhập trong năm tháng lâu dài số lần gió trắng xuất hiện cũng không ít vì vậy thỉnh thoảng vẫn sẽ có người sống sót ở trong gió trắng chạy trốn tới thân núi gần đó và tránh được tử vong nhưng mà chút người chạy ra ngoài này cũng sẽ xuất hiện một loại biến hóa Thân thể của họ sẽ biến thành dị dạng vô cùng xấu xí, và hậu đại đời sau cũng là như thế, không thể cải biến. Điều này khiến cho hứa thành nghĩ tới những người dị dạng trong tiểu thành. Mặt khác ngoài trừ gió trắng thì trong thanh ti đại mạc còn có gió đen, chỉ bất quá là đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Nhưng mà đồn đại về gió đen thì vẫn tồn tại như trước, một khi gió đen xuất hiện, toàn bộ chính sinh. Ở thanh ti đại mạc sẽ phải đối mặt với cửu tử nhất sinh. Cho dù có trốn trên thần núi thì vẫn tồn tại nguy hiểm như thường. Mỗi khi mà gió đen xuất hiện thì toàn bộ chúng sinh ở trên Thanh Ti Đại Mạc sẽ phải đối mặt với kiểu tử nhất sinh. Dù là trốn ở thần núi vẫn tồn tại nguy hiểm. Nhưng ở bên trong tiếng nguyệt đại vực này thì ít địa phương nào mà không nguy hiểm cả. Mà đối mặt với bên ngoài thời khắc sẽ xuất hiện sinh tử thì gió đen mấy trăm năm mới xuất hiện một lần này hình như cũng chẳng coi vào đâu. Nhưng mà gió nó còn có một loại màu sắc sau cùng nữa, đó là màu xám. Gió màu xám chỉ là truyền thuyết, Hứa Thanh cũng là biết được từ trong miệng một lão giả đến đây mua đan dược. Loài gió này chỉ xuất hiện qua một lần trong lịch sử của Thanh Tì Đại Mạc. Khoảng cách với ngày hôm nay đã qua rất lâu, cho nên cụ thể nó như thế nào thì không ai biết cả. Nhưng tin tức đó để cho Hứa Thanh hiểu rõ càng sâu hơn đối với mảnh sa mạc nơi đây. Đồng thời trong khoảng thời gian này, Ngoài việc nghiên cứu về nguyện rủa ra, hắn cũng nhiều lần mở ra tấm gương. Dưới nhiều lần thăm dò, hắn cũng đã do ràng hơn đối với việc khảo hạch của nghịch nguyệt điện. Tên tu sĩ độc nhắn, may mắn chạy trốn kia, hoàn toàn không có nói lão về việc này. <cười> <cười> Bất kỳ một tấm gương nào trong phạm vi của khổ sinh sân mạch thì đều là cửa vào của nghịch nguyệt điện, đồng thời cũng mở ra vương pháp khảo hạch. chỉ có thông qua được khảo hạch thì mới có thể tiến vào nghịch nguyệt điện hứa thanh quanh chân ngồi trong phòng chú ý tới tấm gương trước mặt mà trong mắt lộ ra quyết đoán lấy lý giải trong mấy ngày qua của hắn thì khảo hạch gia nhập nghịch nguyệt điện tổng cộng có 3 hạng mục hạng mục thứ nhất chính là hiến tế cái này thực ra cũng là một mục tìm kiếm danh trạng toàn bộ người muốn gia nhập nghịch nguyện điện thì phải chém giết hai tu sĩ cùng cảnh giới của hồng nguyệt thần điện chỉ có đưa thi thể chém giết vào trong gương mới tính là hoàn thành hạng mục khảo hạch thứ nhất điểm này thì hứa thanh có thể lý giải mục đích của cái hạng mục khảo hạch thứ nhất này là thẩm tra thực lực của người gia nhập đồng thời cũng bao gồm cả việc đề phòng đối với ngoại giới phương pháp này khiến cho nếu như có người của hồng nguyệt thần điện muốn lẩn vào thì cũng nhất định phải trả giá thật nhiều mới làm được mà tu vi càng cao trả giá lại càng lớn và lại đây mới chỉ là hạng mục thứ nhất thôi sau khi trả giá thật nhiều nếu như không cách nào thông qua Hạng mục khảo hạch tiếp theo, vậy thì tất cả trả giá đều vô ích, cho nên cái khảo hạch này được sắp đặt ở vị trí đầu tiên. Về phần hạng mục khảo hạch thứ hai, khi mà gia nhập vào nghịch nguyệt điện, thì đó lại chính là à, tín ngưỡng. Đó chính là tín ngưỡng. Hạng mục thứ ba thì hứa thành không biết, hắn dự định trước tiên hoàn thành hạng mục tìm kiếm danh trạng cái đó. Mang theo ý nghĩ như vậy. Hứa Thanh ngẩn đầu lên nhìn bầu trời lờ mờ bên ngoài, trong mắt lộ ra quyết đoán, cất tay thu hồi tấm gương trước mặt, nhoáng một cái rời khỏi tiệm thuốc. Mục tiêu của hắn không phải Hồng Nguyệt Thần Điện trong khổ sinh sân mạch. Hồng Nguyệt Thần Điện có thể xây dựng ở nơi này, thì Hứa Thanh rõ ràng là không thể coi thường. Dẫu sao, muốn gia nhập vào nghịch Nguyệt Điện thì nhất định phải hoàn thành việc tìm kiếm danh trạng cái đã. Nói cách khác, toàn bộ người muốn gia nhập đầu tiên sẽ đặt mục đích ở Thần Điện. kể từ đó chỉ cần không phải kẻ đần độn thì đều sẽ không thể phớt lờ việc này mà dựa theo hiểu biết của hứa thanh sau khi tiếp xúc với thần điện mấy lần thì hứa thanh cảm thấy là thần điện có khả năng rất lớn cũng đang ở đây câu cá đương nhiên ý nghĩ của mỗi người khác nhau hứa thanh cảm thấy là những người muốn gia nhập nghịch nguyệt điện thì nhất định rất hiếm người là ngu dốt cho nên khả năng cao đại khái là sẽ chọn việc ra ngoài khu vực đại mạc này để mà phục kích tù sĩ khác của thần điện nhưng hứa thanh lại không muốn mạo hiểm Giờ phút này, hắn đeo lên mặt nạ tiên thuật, thân thể mở ra trạng thái quỷ u hóa, hoàn toàn ẩn nấp đi, rời khỏi sân mạch, đi ra sa mạc, tìm kiếm hung thú có Tu Vi phù hợp. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, ngày lại qua ngày. Hung thú trong đại mạc Tu Vi cao thấp không đều, mà trong khoảng thời gian săn bắt gần đây, ảnh tử đã vì hứa thanh đánh dấu ra một chút địa phương nguy hiểm, cho nên mục tiêu của hứa thanh liền rất rõ ràng. Hai ngày sau, một chỗ dòng cát trong đại mạc truyền đến tiếng nổ vàng cực mạnh trong lúc mà pháp thuật chấn động vang vọng bốn phía một con trùng màu đỏ cực lớn chui lên từ dưới lòng đất toàn thân tràn ra chấn động có thể so với nguyên anh trong miệng còn phát ra cả tiếng kêu dê nữa <cười> bên trong đất cát ở dưới nó thân ảnh hứa thanh di chuyển với tốc độ cực nhanh bỗng nhiên đuổi theo giơ tay phải hung hăng nhấn xuống một cái thân thể con trùng màu đỏ này lập tức vỡ nát hơn non nửa lập tức rơi xuống mặt đất và hấp hối. Cư Thanh thu hồi rồi tiếp tục đi về phía trước. Năm ngày sau, một con bọ cạp khổng lồ, trọn vẹn hơn mười trượng, đang cấp tốc bỏ chạy trên mặt đất. Sau lưng nó có một thân ảnh liên tục truy kích. Cho đến một lát sau, vô số thiên ma thần phủ xuống, con bọ cạp phát ra tiếng gào thét thê lương, muốn lao ra nhưng không được, bị thân ảnh phía sau đuổi theo. Dưới từng trận nổ mạnh vang lên. Sau một nén nhang, theo hết thở hỗn loạn được dẹp yên. thân ảnh của hứa thanh bước ra từ trong cơn gió xanh hướng về khổ sinh sơn mạch hắn dùng một ngày rưỡi trở về tiệm thuốc trong khổ thành linh nhi thì hết thảy như thường chỉ là có chút lo lắng bận tâm khi mà hứa thanh ra ngoài sau khi thấy hắn trở về nàng liền nha nhàng thở phào ra khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra nụ cười hứa thanh vuốt đầu linh nhi đi ra khỏi nhà à đi ra sau nhà quanh chân ngồi xuống mở ra trận pháp ngăn cách Sau đó lấy tấm gương đặt trước mặt, tiếp theo thở sâu trong mắt lộ ra tinh mang Hắn không có muốn mạo hiểm đi phục kích tu sĩ thần điện. Một khi việc này lộ ra thì sẽ gặp rất nhiều phiền toái Cho nên hắn dự định là dùng phương pháp thủ xảo của mình để tạo ra tu sĩ thần điện. Dùng cách này để lừa gạt thông qua được khảo hạch của nghịch nguyệt điện. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn phải nghiên cứu lâu như vậy. Ta đã nhiều lần dò xét, khảo hạch này chính là một loại cơ chế... không phải là do người khống chế cho nên có lẽ ta có thể thành công bất quá ta chúc phúc sẽ dẫn động nguyền rủa cho nên động tác của ta phải nhanh một chút mới được hứa thanh trùng mắt nhìn phất tay lấy ra con bọ cạp với con trùng đỏ bị mình bắt giữ rồi nhanh chóng lấy lực lượng tử nguyệt của bản thân chúc phúc trên người hai con thú đang hấp hối này tương tự lúc trước chúc phúc cho mộc nghiệp trong thời gian ngắn thân thể hai con hung thú này run rẩy riêng phần mình đều xuất hiện ấn ký màu tím Cớp mắt hạ xuống, nguyên rủa của chúng liền bị dẫn động. Nhưng không đợi nguyên rủa bộc phát, Hứa Thanh đã lành tay lẹ mắt, trực tiếp ném hai con hung thú này vào trong tấm gương. Mặc dù tấm gương này rất nhỏ, còn hung thú thì rất to, nhưng ngay khi chạm vào, trong tấm gương lập tức tràn ra một cỗ hấp lực cực mạnh, lập tức hút cả hai con hung thú, sắp bộc phát nguyên rủa vào bên trong. Hứa Thanh lui ra sau vài bước, mặc dù liên tục thăm dò và nghiên cứu, bản thân hắn cũng có chút tin tưởng về phương pháp của mình. Nhưng giờ phút này liên quan đến thành bại Tâm tình quán khó tránh khỏi Có chút thấp thỏm không yên Ngóng nhìn về phía tấm gương Tấm gương kia đột nhiên rung động giữa không trung Ở trên nhanh chóng lập rẻ tia sáng Giống như đang phán định Cho đến khi kéo dài khoảng hơn 10 hơi thở Và lúc mà trái tim của hứa thanh Trao cao trên cổ họng Trong tấm gương chản dây ý chí mênh mông Thông qua Hứa thanh thở phào một hơi Thực tế thì hắn cũng không muốn dùng loại phương pháp thủ xảo này nhưng thực sự là mức độ nguy hiểm của việc phục kích Hồng Nguyệt Thần Điện là rất cao, khả năng đối phương cao câu cá ở đây là cực lớn. Một khi mà làm không tốt sẽ giúp lấy phiền toái, bất lợi cho dự tính yên ổn nghiên cứu lúc ban đầu. Còn nếu như rời khỏi Thanh Ti Đại Mạc đi tới chỗ khác, một lần nữa đi tới thì lại hao phí ít nhất thời gian non nửa năm. So sánh như vậy thì chính bản thân mình chế tạo ra thuộc hạ dĩ nhiên là một lựa chọn tối ưu. Ta dựa vào năng lực của mình để thông qua hạng mục khảo hạch thứ nhất này Ngược lại cũng không tính là ăn gian Hứa thanh thì thào trong lòng Hồi tưởng lại những dạy dỗ của sư tôn đối với mình Sau đó liền cảm thấy mình làm như vậy là chuẩn xác Hứa thanh Vừa tưởng tượng như thế Thì lập tức bản thân mình Có đạo lý hay Dù sao đây cũng là điều mà sư phó dạy bảo mình Mà sư phó thì tất nhiên là luôn đúng Hứa thanh nhẹ nhàng thở ra Trong lòng rất nhanh liền trở nên thản nhiên Ánh mắt cũng thanh thản trở lại Hắn không thẹn với ý chí mênh mông Tràn ra từ trong chiếc gương trước mặt đáy lòng cảm thấy bình yên tấm gương phía trước hắn cũng tràn ránh sáng nhàn nhạt, nhạt trong mơ hồ còn có một chút lực lượng nguyên rủa chảy ra từ mặt kính giống như bị bài xuất ra vậy hứa thanh quét mắt nhưng vẫn bình tĩnh như trước rất nhanh sau khi tấm gương này bài trừ nguyên rủa tia sáng ảm đạm đi một chút nhưng ý chí từ đó vẫn tản ra như trước thông báo cho hứa thanh nội dung của mạng hạng khảo hạch thứ hai tín ngưỡng hứa thanh thì thào lúc trước thăm dò khảo hạch của nghịch nguyệt điện hắn đã biết rõ hạng mục Nội dung thứ hai Hạng mục khỏi thứ hai là tín ngưỡng Đối với tu sĩ của Tế Nguyệt Đại Vực mà nói Thì hầu như 9 phần 10 không có vấn đề gì Mục đích chủ yếu của khảo hạch này Là muốn phân biệt tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện Có lẫn vào hay không Chỉ cần là người tín ngưỡng Hồng Nguyệt Thần Điện Trong cơ thể sẽ ẩn chứa chúc phúc của Hồng Nguyệt Như vậy thì sẽ không có khả năng Thông qua được cửa ải này Hứa thanh thở dài Hắn biết rõ nếu như lấy biện pháp của mình Thông qua hạng mục khỏi thứ nhất như vậy liền đại biểu trang mục thứ hai này độ khó khăn sẽ lớn đến mức không hợp thói thường bởi vì điều này đại biểu là nghịch nguyệt điện không phân biệt rõ được tử nguyệt và hồng nguyệt cái này cũng có thể hiểu được dẫu sao thì tử nguyệt cũng tốt mà hồng nguyệt cũng được đều là cùng một lực lượng quyền hành thì bất quá quyền sở hữu khác biệt mà thôi nhưng đối với hứa thanh mà nói thì đây là một cái mệnh đề mâu thuẫn rất chi là đau đầu hắn rõ ràng không có tín ngưỡng gì đối với xích mẫu hồng nguyệt kia thế nhưng trong cơ thể hắn lại có lực lượng của tử nguyệt Tất nhiên sẽ bị cho rằng hắn là tu sĩ của Hồng Nguyệt Thần Điện, thậm chí lầm tưởng hắn là thần tử cũng không phải là không thể. Phải nghĩ ra một biện pháp khác để thông qua cái khảo hoạch thổ tả này. Hứa Thanh không dám tùy tiện thử nghiệm nhưng hắn cũng không bỏ qua. Thăm dò trong đoạn thời gian trước lại nhớ lại phong cách hành sự nhiều lần của sư tôn. Trong lòng hắn đã có một cái biện pháp nhưng cần phải phân tích cẩn thận hơn. Thời gian cứ như vậy lại trôi qua hai ngày. Anh tử vẫn thi thoảng ra ngoài săn bắn cho hứa Thanh như cũ. Lão tổ Kim Cương Tông thì đồng dạng cũng rất ra sức trao trên xà nhà, nhìn chăm chăm và từng khách hàng ra vào cửa hàng. Mà cái mầm cây nhỏ càng ngày càng khỏe mạnh, mỗi ngày đều lắc lư tựa như đang múa. Về phần linh nhi thì tâm tình của nàng càng ngày càng tốt đẹp hơn bởi vì sổ sách đã dần tăng lên. Theo thời gian mở cửa lâu dần, bạch đan lần lượt được bán đi, cái tiệm thuốc nhỏ này của bọn họ cũng dần có một chút danh tiếng ở nơi đây, cho nên khách hàng tới mua đan dược tự nhiên sẽ nhiều hơn. điều này khiến cho cảnh giác của lão tổ kim cương tông ngày càng mãnh liệt bất quá lão cũng không có đất để dụng võ tu sĩ tới mua đan dược phần lớn là ngưng khí trúc cơ còn ít thấy dẫu sao thì loại đan dược như bạch đan này nhu cầu của tu sĩ ngưng khí mới là lớn nhất mặc dù bên trong tiểu thành cũng có tu sĩ đẳng cấp cao xuất hiện nhưng mà không ít đều là tán tu sống một mình trong khổ sinh sân mạch thỉnh thoảng mới tới mua sắm Đối với nhu cầu đang dược thì bọn họ có những con đường khác để thu lấy, chướng mắt với cái tiệm thuốc nhỏ bình thường này. Về phần thế lực thì ở trong cổ sinh sân mạch có chút hỗn loạn, đông đảo thế lực lớn nhỏ không đều, tất cả đều lấy phương thức chủng tộc hoặc là tiểu đội để tồn tại. Tu sĩ cấp thấp cùng với cư dân tiểu thành, ở trong thế lực này mới là nguồn mua chủ yếu của tiệm thuốc. Giống như lúc này có một thiếu niên nhân tộc tiến vào tiệm, thiếu niên này mặc áo bảo rộng thùng thình, tu vi khoảng ngưng khí tầng năm. gã đến từ một thế lực hạng trung gần đó bởi vì có bằng hữu gần đây tới mua đan ruột vì vậy sau khi biết được liền lựa chọn tới đây mua sắm khoảnh khắc đi vào tiệm thuốc gã liền cảnh giác đảo mắt bốn phía cứ đầu tiên nhìn thấy là nhà đầu xấu xí đứng sau quầy đang cúi đầu ghi chép sổ sách sau khi xác định không có nguy hiểm gã liền bước nhanh tới bên quầy ta muốn mua mười quả bạch đan thiếu niên trầm thấp mở miệng rồi lấy ra mười linh tệ đặt trên quầy ánh mắt linh nhi sáng lên nhanh chóng thu linh tệ sau khi kiểm tra cẩn thận từng khối liền thỏa mãn cất đi rồi lấy một cái túi đưa tới lần sau lại tới nữa nha linh nhi mỉm cười mở miệng thiếu niên tiếp nhận cái túi mở ra cẩn thận xem xét phát hiện bạch đang nơi đây đích xác giống như lời của đồng bọn không giống như ở chỗ khác không có bất kỳ tạp chất nào vì vậy gã liền lấy ra một quả nuốt xuống hơn mười hơi thở sau mở mắt ra toàn thân gã đổ mồ hôi thân sắc có chút thay đổi dược hiệu lại tốt như vậy sau thiếu niên kia cảm thấy giật mình lui ra sau vài bước ngay lúc vừa muốn ly khai thì lại chần chờ một chút quay đầu lại nhìn linh nhi linh nhi mỉm cười nhìn lại vì khách quan này còn có chuyện gì nữa không thiếu niên do dự một chút bởi vì dược hiệu của bạch đan mà thái độ cũng trở nên cung kính hơn thấp giọng mở miệng nơi này của ngươi có giải độc đan hay không dạo gần đây ta mỗi lần tu hành đều nhịn không được phun ra máu đen tanh hôi và lại vị trí trái tim xuất hiện cảm giác đau ngấm ngầm có đôi khi đả tọa thì đột nhiên bị cơn đau đớn cắt ngang ta hoài nghi bản thân mình trúng độc Linh Nhi đảo mắt nhìn qua vừa muốn mở miệng thiếu niên vội vàng chuyển ra lời nói ta còn có một cối linh thạch Linh Nhi chừng mắt nhìn rồi quay đầu nhìn ra sau nhà ca ca có một khách hàng lớn ở trong phòng phía sau hứa thành mở mắt hắn cũng có chút giở khóc rổ cười đối với hành vi nghịch ngợm của Linh Nhi biết rõ đây là Linh Nhi động lòng chắc ẩn Vì vậy liền đứng dậy đi ra. Trước mắt khi nhìn thấy hứa thanh, thiếu niên kia theo bản năng lui về sau, thân sắc tràn đầy cảnh giác. Gã cảm giác được người thanh niên trước mắt này có chút khiến người ta run rẩy, nhưng lại không nói rõ ra được nguyên nhân sợ hãi. Trên người đối phương không có bất kỳ chấn động tu vi nào, thoạt nhìn giống như một người phàm tục thôi vậy. Nhưng mà có thể mở cửa tiệm thuốc ở nơi này, phẩm chất đan dược lại kinh ngợi như thế, khả năng phàm tục hầu như là không thể. Hứa Thanh thì không có, để tâm tới sự cảnh giác của thiếu niên, hắn chỉ đưa mắt nhìn qua, liền nhận ra vấn đề trên người của đối phương. Đối phương quả thực đã trúng độc, mà chất độc này hứa Thanh còn từng gặp qua. Chính là độc của tên tu sĩ độc nhãn kia, chỉ bất quá đã bị phá loáng rất nhiều, và lại còn chưa bị kích phát. Nhưng bởi vì thể chất của thiếu niên này yếu ớt cho nên mới sớm có phản ứng. Đối với tên tu sĩ độc nhãn đã chạy trốn, hứa Thanh vẫn thủy chung ghim ở trong lòng. Giờ phút này phát giác ra chất độc, hắn có chút hứng thú, vì vậy dơ tay ném ra một quả giải độc đan. Tờ về chuẩn bị một cái thùng gỗ đựng nước, còn cần tới chín giọt xương vào buổi sáng sớm, tiếp đó liền nút vào quả giải độc đan này, rồi trầm người vào trong, thổ nạp một canh giở, đợi cho màu nước hoàn toàn trở thành đen nhánh thì độc của người được hóa giải. Thiếu niên tiếp nhận đan dược, bán tín bán nghi, nhưng vẫn đưa cho Linh Nhi một khối linh thạch rồi xoay người rời khỏi. linh nhi thu hồi linh thạch mỉm cười ngọt ngào với hứa thanh hứa thanh lắc đầu trở về sau nhà tiếp tục giải phẫu hung thú nghiên cứu nguyền rủa thuật đồng thời phân tích phương pháp để gia nhập nghịch nguyệt điện bất quá đã lưu lại một đám thần thức trên người thiếu niên đồng thời không có phát ra nhưng chỉ cần là bên người đối phương xuất hiện tên độc nhãn hứa thanh liền có thể cảm ứng ngay cứ như vậy trong lúc hứa thanh thăm dò nghiên cứu thì nửa tháng trôi qua tiệm thuốc nhỏ của hứa thanh và linh nhi đã mở được sắp hai tháng Dược hiệu cùng với giá cả của bạch đan khiến cho thanh linh đường có chút danh khí. Khách hàng tới mua đan dược càng ngày càng nhiều. Thậm chí thi thoảng, có một ngày có hơn chục người tới mua, dẫn tới không ít người trong tiểu thành coi trọng, đồng thời cũng đưa tới sự chú ý của một số thế lực nhỏ gần đó. Có chút thời điểm cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, Bất cứ chuyện gì, một khi có tên tuổi, hót lên thì sẽ có phiền phức theo đó mà tới. Đạo lý này thì đặt ở bất kỳ địa phương nào cũng đều chuẩn cả. nhất là nơi cái thế lực pha tạp hỗn loạn như thế này thì lại càng là như vậy buổi trưa hôm nay trong tiệm thuốc đã có một vị khách không mời đây là một tu sĩ dị tộc ngưng khí đại viên mãn mặc một thân trưởng bà màu đen trên ngực có đeo một cái đầu lâu bộ dạng trông rất khoa trương trước mắt khi tiến vào tiệm thuốc gã liền tản ra tu vi hình thành một cỗ chấn động bao phủ cả tiệm thuốc càng là một cước đá văng cái ghế trước mặt âm thanh ầm ầm vang lên cái ghế va vào quầy chia năm xẻ bảy vỡ vụn trên mặt đất quầy hàng cũng bị hỏng mất một góc. Linh Nhi đang xem sổ sách ở sau quầy, đôi mi thanh tú hơi nhăn lại. Từ hôm nay trở đi, nơi này của các người mỗi phán phải giao cho Khô Lâu Minh chúng ta 300 quả bạch đan. đã nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần thôi. Tên tu sĩ ngưng khí nại viền mãn này đùng một cái vỗ lên trên quầy lạnh giọng mở miệng. Gã cũng không phải đi một mình, sau lưng còn có bốn tên canh giữ bên ngoài tiệm thuốc tạo hình khá giống với gã. Người đi ngoài đường nhìn thấy một màn này. Chú ý tới đặc điểm quần áo của những người này liền nhào nhào tránh đi, là khô lâu minh. Đám người này lòng ra ác độc, nghe nói lúc trước có một nửa cửa hàng trong tiểu thành trêu chọc bọn họ. Bị bọn họ, trong đêm, nhảy vào giết chết cả nhà. Nhất là đầu lĩnh của bọn họ chính là một trúc cơ đại viên mãn. Ai, bọn họ không dám trêu chọc cường giả chỉ đi tới để kỳ dễ những người cơ khổ như chúng ta. Linh Nhi không nói gì, ra vút này lão tổ Kim Cương Tông trao trên nhà nhà, kích động đến mức run rẩy lên. Đã lâu như vậy rồi, rốt cuộc lão đã chờ được kẻ muốn tìm chết, cũng làm cho lão tìm được cơ hội để thể hiện bản thân. Vì vậy vừa muốn bay ra, xiên vài lỗ trên người đối phương, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lão liền dừng lại bởi vì Linh Nhi không cho. khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi trở nên trắng bệch giống như bị dọa cho sợ hãi, nhanh chóng lấy ra một cái túi đặt ở phía trước rồi liên tục gật đầu. Được, chúng ta giao. Mắt thấy thuận lợi như vậy, tên ngương khí đại viền mãn kia cười lạnh một tiếng. Bọn chúng thường xuyên làm chuyện như thế này, mà mỗi lần đều điều tra từ trước xác định không gặp phải khúc xương cứng thì mới dám tới để vơ vét tài sản. Bọn chúng đã nhìn chằm chằm vào cái tiệm thuốc này hơn nửa tháng. Hôm nay tới đây cũng lấy gọi là mục đích thăm dò là chủ yếu. Thật không nghĩ đến lại thành công một cách dễ dàng. Vì vậy liền trừng mắt liếc nhìn Linh Nhi, giơ tay cầm cái túi tung tung ước lượng rồi nhàn nhạt mở miệng. coi như các người thức thời nói xong gã ngạo nghễ quay người rời đi sau khi bọn họ đi khỏi vẻ kinh hoàng trên mặt linh nhi tiêu tán nàng vừa tính toán sổ sách vừa điềm nhiên như không có chuyện gì mà truyền ra lời nói du linh tử có xin chủ mẫu phân phó lão tổ kim cương tông đang trao trên sàn nhà vội vàng đáp lại giết người ở đây thì sẽ không tốt ảnh hưởng tới sinh ý buổi tối hôm nay người tới chỗ bọn chúng lặng yên không một tiếng động giết sạch toàn bộ là được nhớ kỹ khi về thì cầm theo đàn dược một quả cũng không thể thiếu mặt khác nếu như gặp phải thứ đáng giá thì cũng gom về luôn đáng tiếc là tiểu ảnh còn chưa về chuyện này chỉ có thể giao cho người xử lý linh nhi nhàn nhạt, nhạt mở miệng lão tổ kim cương tông nhanh chóng quét mắt về phía sau nhà sau đó lại nhìn về phía linh nhi đáy lòng đã có thêm càng nhiều nhận thức về tiểu nha đầu này lão thầm nghĩ là người chủ mẫu này cũng không phải tràn đầy vô hại như mặt ngoài nhìn vào cùng với trận đánh cùng tên tu sĩ độc nhãn trước kia, nàng lấy thái độ mềm lòng, nói ra một câu là cho đối phương chết thoải mái một chút, lúc ấy đã để cho lão sửng sốt khá lâu. Giờ phút này lão liền vội vã mở miệng, chủ mẫu, ta cầm đoàn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Linh Nhi nở nụ cười, xử lý cái ghế đã vỡ trên mặt đất, sau đó lại nói một câu. Đúng rồi, nhớ kỹ là lấy thêm ba cái ghế về. Lão tổ Kim Cương Tông trừng mắt vội vàng vâm dạ. Ờ, ta nghĩ xem, ngươi bắt thêm Mấy cái đầu của bọn chúng về là được, đưa cho hắt. Hứa Thành ca ca nghiên cứu. Linh Nhi lại dặn dò thêm một câu. Hứa Thành ở sau nhà ngẩng đầu lên, ánh mắt dịch chuyển khỏi người con bọ cạp của Tu Vi Kim Đan đang bị giải phẫu được một nửa. Nhìn ra phía ngoài, đáy lòng nổi lên sự ấm áp đối với sự tri kỷ của Linh Nhi. Dù sao hắn thực sự có chút ngán, nghiên cứu hung thú rồi. Giờ phút này con bọ cạp lớn phía trước Hứa Thành còn chưa chết, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng. Ở trong nhận thức của nó thì nhân tộc trước mắt này vô cùng kinh khủng, nó là bị sống sờ sờ mà cắt bổ thân thể, mà chấn động ở trong đó đều bị ẩn nấp, người bên ngoài căn bản không thể phát hiện ra. Nếu không cái tên tu sĩ ngưng ký đại viên mãn của khô minh kia nhất định sẽ bị dọa đái ra quần, lập tức bại liệt và hối hận ngay khi bước vào nơi đây. Cũng là thời điểm nghiên cứu một chút nguyên rùa trong cơ thể đám tu sĩ rồi, ngứa thanh thì thào trong lòng rồi giơ tay bóp đầu con bọ cạp kết thúc tính mạng của nó. trong đêm tối bầu trời lờ mờ càng lúc càng đen nhánh một đạo ô quang nhanh chóng bay ra từ tiệm thuốc tốc độ kinh người xuyên qua thiên địa chính là lão tổ kim cương tông lão khống chế cái xương cá của thần linh bay thẳng đến chỗ tiểu thế lực của đám người ban ngày tiểu ảnh ngày bình thường ngốc ngốc nhưng nó đi một nước cờ đúng đó chính là nịnh nọt chủ mẫu chuyện này là do ta sơ sót ngay từ đầu không có nhìn ra Tiểu nhân đầu kia ngày bình thường trông có vẻ ngây ngô khờ khạo nhưng trên thực tế thì tâm cũng đen, tương tự như là hứa mà đầu. Ở bên trong sách cổ thì những chủ mẫu như vậy đều là những nhân vật không dễ chọc. Tiểu ảnh đã có chỗ dựa, dạo gần đây cũng đã trở nên lớn lối rồi. Lão Tổ Kim Cương Tông nhớ lại từng màn về linh nhi, càng lúc càng cảm giác đối phương không thể đơn giản như mặt ngoài, vì vậy trong lòng hạ quyết tâm về sau cũng định nọt nhiều hơn mới đúng. Bất quá, ta mất đi tiền cơ cũng không sao, đợi sau khi trở lại phong hải quận, ta lại đi nịnh nọt những vị chủ mẫu khác như vậy nếu như có một ngày hứa mắt đầu nhìn ta không vừa mắt ta cũng có đủ át chủ bài để bảo vệ tính mạng lão tổ kim cương tông suy nghĩ ngàn vạn một đường phá không rất nhanh rời khỏi thổ thành đi tới nơi tụ tập của cái tiểu thế lực đó nhưng không đợi lão tới gần thần sắc khẽ động cảm nhận được mùi máu tươi lão tổ kim cương tông đáy lỏng than nhạ mặc dù đối diện ở trong mắt lão đều có thể lập tức giết chết nhưng lão vẫn bảo trì cẩn thận Ẩn nấp hành tích chậm rãi tới gần Cho đến khi bay một vòng chung quanh Trong tầm mắt của lão Khắp nơi trên mặt đất đều là thi thể Toàn bộ tu sĩ của tiểu thế lực này Đã bị người ta đổ sát Không còn một người sống Vật phẩm trong đó cũng bị cướp sạch không còn Nhìn cái bộ dạng này thì thời gian tử vong Là khoảng nửa canh giờ trước Và lại tu vi của người ra tay ít nhất Cũng là kim đan Sau khi đến liền một đường nhanh chóng chấm giết Lão tổ kim cương tông suy từ một phen Quay người rời khỏi sau khi về tới tiệm thuốc lão lập tức nói ra hết thảy những thứ nhìn thấy và phân tích của mình cho Linh Nhi và hứa Thanh. Linh Nhi thì kinh ngạc còn hứa Thanh như có điều suy nghĩ khả năng trùng hợp của việc này là không lớn ngược lại có một loại cảm giác cố ý làm ra mà đáp án cũng xuất hiện ngay ngày hôm sau. sáng sớm tiệm thuốc còn chưa mở cửa bên ngoài đã có hai người đứng đó cùng kính chờ đợi. ngay khi Linh Nhi mở cửa hàng hai người này liền cúi đầu về phía nàng gặp qua trưởng quầy. Không biết đại sư có ở đó không. Linh Nhi chừng mắt nhìn đảo qua hai người này, một người trong đó nàng đã gặp, chính là thiếu niên nhân tộc đi mua giải độc đan, mà trung niên mặc trường bà màu xanh bên cạnh trên người có vẻ nhỏ nhã, quần áo rõ ràng khác biệt cùng với những người khác ở đây. Tu vi cũng không tầm thường, thuộc về Kim Đan hậu kỳ, và lại hình như không phải là đột phá đã lâu. Người mở miệng nói chuyện với nàng đúng là trung niên Kim Đan, thiếu niên bên cạnh thì thần sắc cầu nệ, ánh mắt liếc về chỗ hứa thanh ở sau nhà. mắt thấy như vậy, trung niên kia lần nữa cúi đầu ra sau nhà, cung kính chuyển ra lời nói: đại sư, hôm qua người của khô lô minh trêu chọc ngài, ta đã xóa sổ bọn chúng, đây là tài sản và đan dược ta vừa vét được từ chỗ bọn chúng. tu sĩ kim đan này lấy ra một cái túi, dùng hai tay đưa về phía linh nhi. ánh mắt linh nhi sáng lên. đêm qua nàng thủy trung cân nhắc về đan dược, luôn cảm thấy là mình lỗ lòi ra, nhưng lúc này nàng cũng không có lập tức đưa tay đón lấy mà đợi hứa thành đáp lại. Nàng biết tính cách của hứa thanh ca ca, hiểu rõ một số việc là không phải bản thân mình có thể làm chủ được. Mời vào. Lát sau trong phòng phía sau chuyển ra giọng nói của hứa thanh, Linh Nhi lui ra sau vài bước, hai người ở cửa ra cũng cùng kính bước vào, đứng ở một bên, nhìn màn cửa sau nhà, không có bất kỳ động tác dò xét nào. loại hành động thấu tình đạt lý như vậy, hứa thanh cũng không tiện, không hiện thân, vì vậy liền từ sau nhà đi ra, nhìn qua hai người. thấy hứa thanh trả tuổi, trong mắt tù sĩ Kim Đàn lộ ra kỳ mang, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng tới thái độ của gã. ra phút này thần sắc nghiêm túc chắp tay với hứa thanh, nói rõ ý đồ tới. Bái kiến đại sư, tài hạ là Trần Phạm Chắc, tông chủ của nhuận thổ tông ở gần đây. Đây là đệ tử tông ta, ta cũng là từ chỗ gã mới biết được y thuật của đại sư. Mà muội tới đây là bởi vì toàn bộ đệ tử tông ta đều đã trúng độc, ngay cả Trần Mỗ cũng là như thế. Xin hỏi đại sư